các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Câu chuyện xảy ra khi mà dì năm còn trẻ đã trải nghiệm được và kể lại cho em nghe. Năm 1975, lúc đó em được 10 tuổi. Gia đình em ở chung với ông bà ngoại. Nhà ngoại có tất cả chín anh chị em. Má em là thứ hai. Là chỉ cả trong nhà. Rồi tới dì ba, cậu tư, dì năm, dì sáu, dì bảy, cậu tám, rồi cậu chín. Nhưng mà cậu tư thì từ lúc ba tuổi, do bị bệnh ban khỉ, mà thời đó thuốc thang thì không có như bây giờ. Nên bệnh cậu ngày càng nặng, rồi cái lưỡi của cậu bị thục ngắn lại, cho đến lớn không có nói chuyện được nữa. Từ đó tấn tình của cậu thay đổi giống như con nít. Mà đôi khi thì bị co giật rất là tội nghiệp. Những lúc mạnh khỏe thì cậu thường đi ra ngoài chơi với mấy đứa nhỏ. Đi lắc bầu cua, đi ném lon, đi bắn bi. Nói về lắc bầu cua thì cậu chuyên làm cái. Hệ thắng thì làm vua, còn thua thì làm giặc. Lúc hết tiền thì cậu biết đứa nào ăn nhiều thì đòi tiền lại. Không trả, ổng lấy tay ký lên đầu. Mấy đứa nhỏ khóc miếu máu chạy vô mắng vốn với ông bà ngoài. Chưa hết cậu còn lụm đá chọi lên nóc nhà của người ta nữa <cười> thiệt là tội nghiệp cho ông bà ngoại phải đi đến nhà bồi thường thiệt hại cho người ta và còn phải xin lỗi nữa ở nhà cậu không sợ ai hết cậu chỉ sợ của một mình ông ngoại thôi à những lúc mà ông ngoại đi rẫy chài cá thì ở nhà cậu mới quậy có ông ngoại ở nhà không dám quậy dữ gì đâu em nhớ những ngày tết ở nhà thường có chơi lô tô ai có tiền mà không cho cậu Là cậu làm bộn xuống bếp lấy dao lên để tự đâm mình, hoặc rạch tay cho chảy máu để mọi người sợ mà phải đưa tiền cho cậu. Rồi có khi thì lấy tay đánh vô cái thùng phi bằng thiết, đánh ầm ầm cho ồn ào để mọi người không chơi được. Phải lo lót tiền cho cậu, cậu mới im. Và cậu biết lúc đó không có ông ngoại ở nhà, cho nên chẳng có sợ ai hết. Rồi cả nhà toàn là phụ nữ trẻ em, nên đâu có ai dám nói cái gì đâu. Có lần tụi em tức quá về kể cho ông ngoại nghe. Ông ngoại lấy cây đánh cậu, cậu chạy ra ngoài đường, rồi chạy vô trường học trốn sau cánh cửa cổng bằng sắt. Đúng lúc ông ngoại chạy vô, thì cậu đóng cánh cửa lại, làm trúng đầu ông ngoại bị chảy máu luôn. Buổi tối thì cậu thường nằm ngủ ở dưới đất. Thời này nhà thì chỉ có tráng xi măng chứ không có lót gạch. Xi măng thì láng bóng nên nằm ngủ rất là mát. Rồi đêm nọ dì Năm của em, thường thường thì bà ngủ trên bộ gián, gần chỗ cậu Tư nằm dưới đất. Khi đang ngủ mơ màng, dì Năm thấy người nóng quá, mới nhảy xuống đất nằm kế bên cậu Tư ngủ. Mà, lúc đó chẳng biết mình xuống đất khi nào. Ngủ được một lúc thì dì Năm cảm thấy cái người lạnh ngắt. Lúc này, tai của dì Năm quơ đại thì trúng cái chiếc khăn trắng của cậu đang đắp trên người. Rồi dì Năm lấy trùm lên người cho đỡ lạnh. Chưa được bao lâu, dì Năm bỗng nhiên tỉnh giấc và nhìn lên góc của nóc nhà. Thì trời đất ơi, dì Năm thấy trước mắt là một người đàn bà bận bộ đồ trắng tóc dài, mắt thì rất khung dữ, tai thì chỉ nghe dì Năm mà nói. Trả cái khăn lại cho nó, đâu phải kêu một lần lặp lại nhiều lần mà rất là hung dữ, trả cái khăn lại cho nó. Lúc này thì dì năm sợ điếng hồn luôn, vội lấy cái tấm khăn trắng cuộn lại và quăng mạnh qua chỗ của cậu đang nằm, rồi nhảy lên trên bộ gián trùm mền lại mà run cho đến khi trời sáng. Sau đó dì năm mới kể lại cho cả nhà nghe, hỏi ra mới biết là cậu đã lộm cái khăn trắng đó của người đàn bà đã chết mà đem về đắp. Còn những cái khăn đó thuộc quyền sở hữu của cậu, mà vì năm khi lấy khăn của cậu đắp thì người đàn bà đó hiện ra và bắt vì năm phải trả cái khăn lại đó cho cậu thì mới chịu im. Còn đây là câu chuyện mà ba em đã kể lại cho em nghe, kể về câu chuyện liên quan đến cái bà cô của ba em đã trải nghiệm. Xin phép cho được xưng là tôi trong câu chuyện tôi đây là bà cô của em năm... nghe hot nhất tại